Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lễ của con trai còn cầu xin lỗi Nhi Sau khi sinh hạ sinh đứa bé Mới làm lễ kết hôn Đối với bên ngoài Càng chưa bao giờ nói xấu nàng Chỉ nói ban đầu mình bị người xấu bắt trói đi Chuyện này không có quan hệ gì với bà Thậm chí lần đầu tiên hung hăng trừng phạt hạ nhân Chỉ vì bọn họ nghĩ luận chuyện này Bà nghĩ thì nghĩ lại Không nhịn được mà chảy nước mắt Giờ phút này bà hiểu rõ Mình có bao nhiêu ngu xuẩn cố chấp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 Hai mắt nhắm nghiền, Linh Lan nghe vậy thì miễn cưỡng mở mắt ra. Nàng cố gắng hướng đoàn phu nhân gật đầu một cái, cố gắng tiếp tục dùng lực. Linh Lan cảm thấy đoàn phu nhân có chuyện biến, mặc dù không rõ là tại sao, nhưng biết mẹ cuối cùng cũng đồng ý nàng là con dâu này. Nàng cảm thấy rất vui mừng, nghe tiếng thiếu gia cố gắng kìm nén sức khẩn trương mà chấn an nàng. Cảm thấy mẹ nắm tay nàng thật chặt, nguyên bản vốn không còn hơi sức, lại đột nhiên sức lực rồi dào nàng dùng sức sau đó cảm thấy phía dưới chợt nhẹ đi nghe thấy âm thanh đứa bé oa oa khóc lớn nàng nhẹ mỉm cười sau đó dần mất đi ý thức ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng rực cả một vùng đất cực kỳ hấp dẫn mọi người bước ra thưởng thức linh lan sau khi dỗ nhị từ ngủ không nhịn được khoác áo đi ra khỏi xương phòng ngồi ở trong đình phơi nắng nàng hít vào cái không khí trong trèo mà lạnh lùng nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp mà ánh mặt trời mang lại cảm giác thật là yên bình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 Bà bà mày khẽ cau vừa nhắc đi nhắc lại nàng, vừa kéo nàng hứa ngâm áp trong nhà mà đi. Linh Lan không nhịn được mỉm cười, cảm giác mình hiện tại thật sự rất hạnh phúc. Có chồng, có con, còn có mẹ chồng coi mình như con gái mà yêu thương, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống được cương chiều. Không có bi kịch hối hận, chỉ có hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc, có thể trùng sinh thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net